Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khoác màu nâu nhạt, trông chững trang hơn hẳn tiền ra tôi cười tuet tuet Lôi ra hàm răng trắng bóng Hứa nghị, ở phía sau Đương nhiên chỉ chúc mừng qua loa Với bước vào, thì ánh mắt anh đã quét cho một vòng đinh y biết anh đang tìm ai Cô cười trộm, chỉ chỉ vườn hoa bên ngoài Cảm ơn Hứa nghị, cũng chẳng thèm cho giấu mục đích của mình Mà kệ thay em họ Mà đi đến phía vườn hoa Tiền Gia Tô tức giận, giơ ngón giữa lên, đúng là cái đồ không có nhận tính, chẳng ra dáng anh họ gì cả. Xin hỏi, nhị từ thơ nhỏ chung, không biết đến đây từ khi nào, đôi mắt sáng rực rỡ như hổ đó nhìn chăm chăm vào gương mặt Tiền Gia Tô, mím mộng ngắm nhìn. Anh là Lục Gia Hòa ư? Hai người đến lúc này mới để ý đến cô gái màu váy hồng, Tiền Gia Tô luôn luôn làm bộ dạng, lạnh lùng với người không quen. Nghe vậy, cậu liền lạnh mặt, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Cô nhận nhầm người rồi. Đinh y y cười, liếc mắt nhìn cô ta. Mắt kém quá đi mất, hòng rốt bây giờ cũng bị cận thị ư. Đứng gần như vậy còn nhận nhầm, vừa nhìn qua đã biết không phải là phát ruột rồi. Chô lang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa, bắt chéo chân đung đưa. Bên ngoài vẫn rất lạnh, uống mấy ly rượu, cũng không chịu đựng được lâu. Cô đang định chống đỡ thêm hai phút nữa rồi quay lại. Một bóng dáng màu đen, men theo ánh sáng tiến lại đây trong vườn hoa hơi tối nhưng Châu Lăng vẫn nhận ra người đang tới hứa nghị cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy cô lần tức đi về phía bên này ánh sáng hiu hắt bên cạnh miếng cứng lắm mới nhìn thấy dáng vẻ của anh đuôi lông mày Chu Lăng nhướng cao cố sáo hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng phong cách trang trọng hơn nhiều khác biệt hoàn toàn so với ngày thường khiến cho người khác không thể rời mắt đi được anh bước vào chỗ tối tăm trẻ khuôn hết ánh sáng sau lưng Thân hình cao giáo kiên cường Bước đi thong rong khí thế mạnh mẽ Đã là cuối tháng 11 Nhìn độ ban đêm gần không độ C Tuyết đầu mùa năm nay đã sắp buông xuống rồi Nhưng khi hướng nghỉ Xuyên qua con đường mòn tới đây Đi hướng về phía cái xích đu kia Bỗng nhìn có chút hoài nghi có phải đã nhầm mùa rồi hay không Chu lăng mặc một chiếc váy đỏ ngồi ở đó Xung quanh là nhiều loại hoa mà anh không biết tên Trời lạnh như vậy Mà những bông hoa đó vẫn kiên cường nở rực rỡ, ngọn đèn màu vàng dọa xuống bên dưới, thiết kế tỉ mỉ, lại có góc độ, phản chiếu một thế giới ánh sáng nhu hòa, giống như đang ở trong một mùa xuân ấm áp đầy rực rỡ. Hứa nghỉ, đi đến trước mặt cô, chưa lên tiếng, lông mày đã nhíu chặt, anh cười áo khoác ném cho cô rồi nói. mặc vào. Người phụ nữ này, chi vì làm đẹp mà sức khỏe cũng chẳng thèm để ý. Anh họ hung dữ quá đi mất. Châu Lan cười. Dù đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác vừa dài vừa nặng Cô nhận ra rằng Quen biết hướng nghỉ đã lâu Hình như cô đã bắt đầu có khuynh hướng mờ rồi bị anh chết mái như vậy Còn ngốc ngách cảm thấy rất vui Ngữ điệu không ghiền nhẫn Lại cho đầy quan tâm này thật tích biết bao Cô đứng dậy Quang lên áo trên vai Hai tay áo dài còn thường một đoạn lớn Sau đó kéo vặt áo lên Lập tức được bao trùm bởi sự ấm áp Trên áo khoác của anh Còn có hơi ấm sót lại Cũng dễ dàng nhận ra được Nó thuộc về hơi thở của anh Hai người ngồi trên một chiếc ghế Cũng không quá rộng Hứa nghị ngồi xuống đã chiếm hơn một nửa diện tích Chú Lăng ngồi xuống Cũng không thể không sát lại gần anh Một chút cô cũng không muốn lùi ra xa Bởi vì trên người của anh thật sự rất ấm áp Chu Lăng dụt cô lại nghịch ngợm nghĩ Người đàn ông này quá tuyệt Như vậy có khả năng trên giường chắc chắn sẽ mệt chết đi được Mùa đông sẽ phải làm ổ ở trong chăn Chắc chắn cái đó sẽ rất lớn Cô theo bản năng lại có rút vào người anh như độn nóng như lò lửa. Đôi mắt của ông nghĩ lướt qua cô rồi giao nhau không hề trước mắt. Anh thay đổi phong cách rồi à? chu Lăng nghiêng đầu nhìn anh về mặt thích thú hỏi. Phong cách lịch lãm này chẳng giống anh tí nào? Chắc chắn là có sự nhúng tay của Tam Kim. Bình thường trông anh rất quê mùa sao? Đối với vấn đề này hứa nghị cũng không quá để ý. chu Lăng cười hì gận đầu. Hơi quê nhưng rất men. Lần đầu tiên, anh được nghe nhận xét như vậy, hướng nghị nửa nụ cười, hỏi cô. Lạnh như vậy, không ở bên trong đời, ra ngoài làm cái gì vậy? Em đi ra hít thở không khí, suy nghĩ về đời người. Trên người đã ấm rồi, nhưng đôi chân bắt đầu cảm nhận được sự lạnh giá. Chô lăng dấm nhẹ chân, rồi hỏi lại anh. Còn anh cũng ra đây để tìm em à? Hứa nghị ừ một tiếng, chân đung đưa một chút, chiếc xích đu lại đu đưa tìm em để làm gì vậy? Châu lăn trước mắt, cô ấy chưa chọc nói. tiếp tục chuyện lần trước ư? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện